Thưa các bạn, mặc dù muốn Léa trở về xây dựng lại trang trại mông tí François cuối cùng cũng phải chiều làm người yêu, giúp nàng gia nhập tổ chức chữ thập đỏ. Về phần mình, anh cũng chuẩn bị rời Paris nhận nhiệm vụ mới. Sự xa cách đột ngột, cho dù đã trở thành điều bình thường với bất kỳ đôi nào yêu nhau trong thời chiến, vẫn khiến Léa và François cảm thấy đau đớn. Họ tiếc từng phút ngắn ngồi ở cạnh nhau, sự e sợ chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, họ sẽ vĩnh viễn mất nhau giữa biển người mênh mông này. Chi tiết François rứt ra khỏi niềm bê say ngắm nhìn người yêu và rời khỏi ngôi nhà trên đường phố đại học như một người bỏ trốn là một chi tiết cảm động và chân thực về tình yêu đôi lứa tường như chỉ một câu nói, một ánh mắt lưu luyến cũng khiến François không đủ can đảm để ra đi. Đối với người đàn ông lý trí mạnh mẽ và dường như lúc nào cũng ở vị thế chủ động như François, có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà người đọc, người nghe có thể chứng kiến sự yếu đuối rất đáng yêu này của nhân vật. Bây giờ các bạn cùng nghe những trang tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn régine the forger qua giọng đọc vân anh buồn nôn bà lisa chạy ào vào buồng tắm trong lúc những người khác ngồi sững sờ im lìm như tượng đá cho tới khi bà bước vào phòng trở lại mặt xanh mét tiều tụy đầu tóc ướt đẫm bà đặt bàn tay lên cánh tay bà chị cử chỉ âu yếm ấy đánh thức bà an bé tin dậy cháu đọc tiếp đi bà bảo giọng run xun cô gái ấp ống mãi mới chậm rãi đọc như đánh vần những dòng chữ làm họ đau đớn và xác họ đưa đi xỉu qua các đường phố rồi vứt ở bến sông La Môn nhà ở và phòng luật sư bị cướp phá thật khủng khiếp bà đi người vũ xà có đến thăm bà ở bệnh viện Bái bảo từ sau khi được tin Piero chết, ông bác các cháu thay đổi hẳn. Chỉ có vài ngày mà ông ấy già đi đến hàng chục năm. Philip và ông Gia Giro, người giúp việc lâu năm nhất trong phòng luật sư, khuyên ông ta đi tránh ở một vùng người ta không biết ông. Ông khước từ nhưng khuyên con trai ra đi. Thấy ông từ chối, cậu anh họ của các cháu cũng ở lại. Bà DuPier tin chắc rằng ông bác các cháu ở lại để cho người ta giết. Các cháu thân mến, bà biết tất cả những việc này làm cho các cháu đau xót, các cháu tha lỗi cho bà. Điều đau đớn nhất phải nói nữa là... Không, không phải bác ấy. Lea dên dì và mấy lần phải ngừng đọc. Ai còn chết nữa thế? Franchise hỏi. Đây, chị đọc đi, em không sao đọc được tên bác ấy. Hiến binh gọi bà tới để nhận dạng một xác chết. Bà thấy một người đàn ông không cao lớn lắm, mặc quân phục, có hai người FFI đi theo. Cả ba người xem xét và lần lượt nhận diện xác chết. Đến lượt mình, bà thấy trong người khó ở. Bà phải nhìn xem, ông thiếu tá hiến binh bảo bà. Bà là người duy nhất trong gia đình Denmark trong vùng này. Bà đã nhìn, một phần mặt bị loài vật gậm nát, phần còn lại rất dễ nhận ra. Bác! An riêng của các cháu. Lea hét lên một tiếng và ngã vật xuống đất miệng lầm bầm. Tôi biết mà, tôi biết mà. Albertine và Laura nâng nàng dậy đặt trên tràng kỳ. Lisa, bà đi mời bác sĩ đi. Bác ấy chết thế nào? Cuối cùng Lea thốt lên được mấy tiếng và ẩy những bàn tay đang giữ nàng. François đọc tiếp. Bây giờ cháu biết là đến chỗ khủng khiếp nhất, cháu đầy đoạn mình thêm làm gì?" Bà An Bác Tin bảo. "Không, đọc hết thư đi." Thầy thuốc Pháp y kết luận là một trường hợp tự sát. "Tự sát à, mọi người kêu lên. Một linh mục tự sát à, không thể được." An Tin lên tiếng và làm giấu thánh. Đau đớn đến sững sờ, người co rúm lại, hai hàm răng Léa đánh gật mình biết mà nàng nghĩ bụng nhẽ ra mình phải hiểu điều đó khi bác ngỏ ý là bác mất lòng tin nhưng sao bác lại làm như vậy bác là người có dũng khí hoạt động của bác trong phong trào kháng chiến là quan trọng cái chết ấy quả là xa lạ đối với bác nàng muốn xua đuổi cái ý nghĩ tự sát nhưng có cái gì đó mách bảo nàng đó là một vụ tự sát sụp xuống hai bàn tay chắp trước ngực albertine và lisa cầu kinh đối với hai tín đồ cơ đốc giáo ngoan đạo này không một tội ác nào lớn hơn tội tự sát những lời nói yêu thương và hòa bình của con người này vang lên dưới vòm nhà thờ đức bà đã từng dìu sắt lòng tin của họ còn hơn cả những lời của cha nhận xưng tội Giờ đây, hành vi phạm tội đáng đẩy xuống địa ngục của ông chẳng những làm họ hết sức đau xót mà còn làm lung lay cả những lời lẽ, thuyết giáo của ông. Bằng hành vi ma quái ấy, cha Đan Mạch phu phủ nhận sự tồn tại của Chúa Giê -xu. Họ cảm thấy rõ ràng điều đó. Lô nhặt lá thư từ tay Frank rơi xuống và đọc tiếp. Không một ai trong chúng ta muốn tin, nhưng không thể phủ nhận sự thật hiển nhiên trước những lời xài thích của ông thiếu tá hiến binh và nhất là của ông thầy thuốc. Ông bác tội nghiệp của các cháu được an táng trong khu mộ gia đình ở nghĩa trang Vê lơ cạnh bà cô và song thân các cháu. Không có lễ cầu kinh và lễ ban phúc. Một buổi lễ tang của người cùng khổ nếu không có những vòng hoa. Bà hiện đang ở nhà bà bạn Simon ở Verdler và sẽ ở lại đây cho tới khi bình phục. Sau đó nếu các cháu muốn, bà sẽ đến với các cháu. Vụ hái nho đã bắt đầu từ hai hôm nay. Mùi nho sẽ tốt nhưng rượu thì bình thường. Bà phải thuê tù binh đức giúp việc. Họ rất sợ quân du kích nên lao động rất có hiệu quả. Rồi đây các cháu phải quyết định tương lai của trang ấp và việc xây dựng lại nhà cửa. Bà bắt đầu lục loại giấy tờ của Paya, nhưng đối với bà, tất cả những thứ đó đều mơ mơ hồ hồ. Ông công chứng qua đời rồi, cần chọn một người khác. Các cháu suy nghĩ về việc đó đi. Các cháu thân mến, một lần nữa, các cháu tha lỗi cho bà về những tin tức khủng khiếp này. Và các cháu hãy tin rằng bà mãi là người trung thủy, tận tụy và yêu thương đối với các cháu. Ruth Đúng thế. Đã là mùa hái nho, thế mà mình quên mất, Lea nghĩ. Ngày 20 tháng 11, Lea được xét đỗ qua kỳ thi, mặc dù sự cố xảy ra trong khi tập cáng thương, người y tá đóng vai thương binh bị rơi ngã. Nàng rất cẩn thận tấm bằng lái xe cứu thương của hội chữ thập đỏ Pháp sau khi nghe diễn từ của bà De nhìn Hôp và ông Alex Obanoa. Và ông thầy thuốc đã dạy họ cách sơ cứu người bị thương. Ba hôm sau, nàng được cử tới A-miêng và ở trong tòa lâu đài của bà Huyang -cua, dùng làm trụ sở của hội. Nàng hết lòng chạy chữa cho những người thường dân, trẻ em bị thương vì mìn, những người hấp hối từ mặt trận chuyển về, những gia đình người bị và người Pháp gặp nạn, những người ốm vì xét, vì đói, vì kiết lị. Lúc đầu nàng tường không đủ sức chịu đựng, nhưng một cô gái, nhỏ con tới mức phải may riêng đồng phục theo khổ người, tên là Janine, nhận bảo hộ nàng và động viên lòng dũng cảm của nàng. Ngày 24 tháng chạp, Janine và Leah về muộn, mệt dã rời vì phải chờ những người bị thương đến các bệnh viện trong vùng. Họ lấy bước trèo qua các bậc tam cấp. Tiền sành trong cảnh tranh tối tranh sáng, nhưng một luồng sáng rực rỡ phát ra từ phòng khách. Những giọng nói sôi nổi và vui vẻ, át một điệu ra. Có việc gì vậy? Ở đây làm gì có những chuyện khác thường thế này? Ngạc nhiên, họ đẩy cửa và đứng sững trước một cây thông khổng lồ rực rỡ những chùm bóng điện và những miếng bông tượng trưng cho tuyết. Một ngọn lửa lớn cháy rực trong lò sười. Một người đàn ông cao lớn tay nâng cốc rượu bước tới tươi cười. Hai cô là những người tới sau cùng. Các cô vào nhanh lên và đóng cửa lại. Lea từ từ đóng cửa rồi quay lại. Hai tay sau lưng vặn chặt núm cửa bằng đồng khắc chạm. Nàng tựa lưng vào tấm bình phong để khỏi ngã. Khi thấy bước về phía mình, như qua một lớp sương mồ, người đàn ông đang làm nàng sừng sốt. Nàng không tin ở mắt mình, vừa hoan hỉ trong lòng. François Tavenier vất vả lắm, mới làm cho nàng bò tay xa. Bà chủ nhà bước tới. Cô đèn mát cô bình tĩnh lại, trong cô xanh rớt. ạ Chắc hẳn cô xúc động gặp lại vị hôn phu. Vị hôn phu của mình à, bà ấy nói tới ai vậy? Nhưng bà chủ nhà đã nói tiếp. Nhờ thiếu tá ta, ta về đi, chúng ta sẽ có một buổi lễ Noel thực sự. Ông đã mang theo trong xe tất cả những thứ cần thiết cho bữa ăn nửa đêm. Cô đi thay y phục đi, quần áo cô lấm láp hết cả rồi. françois nghiêng mình trước bà già văn nói, một nụ cười hết sức duyên dáng trên môi. Nếu bà cho phép, tôi xin đi theo cô Denmark. Mời ông thiếu tá tự nhiên cho, trong lúc chờ đợi, chúng tôi sẽ sắp đạt xong mọi việc để anh lôi đi như một người mộng du. Phòng em ở đâu? Trên gác. Vào tới phòng, anh ôm chầm lấy nàng hôn lấy hôn đẻ. Nàng đề mặc anh không phản ứng. Anh nhận ra đứng lùi lại và quan sát nàng trong lúc vẫn đang rộng tay giữ lấy người yêu. Thế mà anh hy vọng em say đắm hơn đấy. Nhưng nàng nổi giận. Anh đồ bộ mà không báo trước gì hết, trong lúc tôi tưởng anh ở tận đầu tận đâu, anh tự giới thiệu là chồng chưa cưới của tôi, anh nhảy bồ vào tôi và anh cười cái gì? Anh tìm thấy em như xưa rồi, em có bao giờ là người chịu bị đậm đâu? Nàng đỏ bừng mặt và vùng vẫy trong vòng tay giờ đây xiết chặt lấy nàng. Em bình tĩnh tay gio đay siet chat lay nang em binh tinh lai đi, chúng ta không có nhiều thì giờ đâu anh có thể bị ra tòa án quân sự về việc gặp em đấy nhẽ ra anh phải có mặt ở cô ma vì sao anh lại bảo anh là chồng chưa cưới của tôi để người ta khỏi ngạc nhiên thấy anh đến bất ngờ và để anh được gặp em một mình nào em hôn anh đi cãi lý lẽ với anh như vậy nàng quả là điên rồ gặp anh nàng sung sướng tưởng đến muốn chết đi được nàng hôn lại anh và kéo anh đến bên giường anh đến đây Họ làm tình với nhau như thế phải tính toán từng phút từng giây một cách vụng về, nhưng cơ thể họ thích ứng với sự vội vã này rất nhanh, khoái lạc làm họ quên cả thời gian. Có tiếng ngõ cửa nhẹ đưa họ về với thực tại. Họ chỉnh đốn lại quần áo trong lúc rũ ra cười. Mời vào, le lên tiếng. Cô bạn cùng phòng ló đầu vào. Xin lỗi, tôi phải thay quần áo. Cô nói mà không dám nhìn họ. Mời cô vào, chính tôi phải xin lỗi cô đã giữ Lea ở lại, tôi xin ra. Hai cô gái im lặng thay quần áo. Sâm panh, sò biển và gan ngỗng do François Tavernier mang đến làm cho bữa ăn đêm duen khá vui vẻ. Cuối bữa ăn, phần lớn người sử đều chèch choáng. Sau 12 giờ đêm François đứng dậy cáo từ. Sớm thế, mọi người đồng thanh lên tiếng trừ Lea cúi thấp đầu. Tiếc thầy, tôi phải có mặt trong buổi sáng, không có, tôi đã mời các bạn tiếp tục buổi lễ. Em thân yêu, em tiễn anh ra xe chứ. Tạm biệt ông thiếu tá, cảm ơn ông về tất cả. Ngoài trời, một cơn bão tuyết xô đầy họ, chiếc xe hơi màu đen bị phủ một lớp tuyết trắng dày. Francois mở cửa xe, ẩy lia vào hai bàn tay lạnh giá sờ soạng dưới xiêm áo nàng và không kịp bỏ quần áo họ lại làm tình với nhau sôi nổi dữ dội trong lúc miệng vẫn thì thầm những lời yêu đương dịu sàng hổn hển họ ngắm nhìn nhau dưới ánh sáng lay lắt của chiếc đèn trần im lặng mỗi người để cho hình ảnh người yêu in đậm vào ký ức mình hình như vì giá lạnh le cảm thấy một giọt lệ chảy xuống và mất đi trong mái tóc người yêu Một gác chuông đâu đó điểm hai tiếng Francois giật mình và bước xuống xe Anh phải đi Anh cho xe nổ máy Đứng cạnh cửa xe Lea dùng mình trong chiếc áo khoác Thoang thoảng mùi xăng Để cho động cơ cứng nổ Anh ôm nàng vào lòng Anh đi đâu? Nàng hỏi Đi an sát Một mình à? Không, anh lính hầu chờ anh ở tiệm rượu Em yêu quý Chúng ta phải xa nhau lâu đấy Sau khi ở an sát, anh sẽ sang Nga với tư cách quan sát viên, phái viên của tướng Đờ Khôn. Nhưng sao lại là anh? Ồ, có thể vì một lý do rất đơn giản, anh nói được tiếng Nga. Anh ấy nói được tiếng Nga. Chưa bao giờ anh cho nặng biết. Có bao nhiêu điều nặng không biết về anh, dù cả một đời cũng không sao tập hiểu biết được. François! Em im đi. Nếu em nói là anh không đủ căn đàm ra đi nữa Em nhớ là bao giờ anh cũng sẽ đến tìm em Nhưng em hãy nói một điều gì đó Giúp cho anh biết kiên nhẫn khi anh nghĩ tới em Em yêu anh Đấy chính là điều anh muốn được nghe Em quả là quá hà tiện những từ em yêu anh Bây giờ thì em vào nhà ngay đi em lạnh cóng rồi Không, anh hôn em đi anh hôn nàng em vào đi bị ảnh mạnh nàng ngã xuống ẩy định giơ tay đỡ nàng nhưng sụt lại danh nổ máy và lăn bánh làm tung tóe những mảnh tuyết lên người Lea. nàng nằm không động đậy một lát sau một cô bạn lo lắng không thấy nàng về chạy ra nàng nằm co quắp hầu như bị chay xa dưới tuyết với sự giúp đỡ của người làm công vặt trong toàn lâu đài cô đưa nàng về phòng, cho uống một cốc nước rượu chanh nóng bỏng và đặt nàng lên tường với một cái túi trường nước nóng dưới một chồng chăn đệm. lia ngủ cho tới tận trưa hôm sau. cô Đan Mác, chúng tôi mời cô tới để báo cho cô biết nhiệm vụ sắp tới của cô. Cô được chỉ định hộ tấm từ Bruxelles đến Cannes, một sĩ quan anh bị thương nặng và sẽ điều dưỡng mấy tuần lễ trên bờ địa Trung Hải. Lê khó giấu nổi niềm vui trong lòng. Càng ngày công việc của nàng càng thêm vất vả. Lái xe trên những con đường lồi lõm đã là chẳng có gì thú vị. Nhưng nhạt thương binh mà không bỏ sót những cánh tay những cẳng chân đứt rời trên đường, sơ cứu họ, nghe những lời xên xỉ, nhìn những giọt nước mắt trước chân tay bị cụt của họ, nghe tiếng họ gọi mẹ trước khi tắt thở, moi những đứa trẻ sơ sinh ra từ những đống gạch vụn, sống trong bùn lầy máu mồ phân cho, tất cả cái đó quả là nỗi kinh hoàng không bao giờ ngớt. Từ khi được báo tin Laurent chết ngoài mặt trận qua một bức thư của một sĩ quan bạn đồng ngũ của anh, Lea ngày một thêm trải qua nhiều cơn ác mộng. Không đêm nào nàng không thấy kami bò lại với con trai chị, thấy gã đàn ông ở Auckland với con sao trên tay, nghe những tiếng kêu hoảng loạn của Bushato. ban ngày thấy máu, ban đêm thấy máu, nàng sống trong nỗi kinh hoàng phải ngồ và trong sự khiếp sợ phải thức. Có lẽ nàng chịu đựng dễ dàng hơn công việc nếu những người bạn mới trừ Janine và nhất là người chỉ huy không ganh ghét và hành hạ nàng. Mọi việc khổ sai đều đổ lên đầu nàng. Lúc đầu, nàng nhận hết tất cả. Tưởng đấy là nhiệm vụ của mình. Nhưng sau đó rất nhanh, nàng hiểu là hoàn toàn không phải như vậy. Khi nàng phản kháng, người ta bảo có thể không cần tới dịch vụ của nàng. Bởi thế, nàng hết sức kinh ngạc khi thấy được sao một nhiệm vụ vừa quan trọng lại vừa thú vị như vậy. Tôi thấy cô ngạc nhiên. Người đối thoại nói tiếp. Nhưng sợ dĩ như vậy là vì cô biết tiếng Anh. Cô nói sõi tiếng Anh phải không? Hồ sơ của cô thấy ghi như vậy. Đa gật đầu, sợ người ta bảo, phải nói mấy câu bằng ngôn ngữ của Sơ Nàng chỉ học ít tiếng Anh ở trường và đã từ lâu lắm rồi. Mai cô sẽ khởi hành cùng với một đoàn đi bỉ. Đến Bruxelles, cô sẽ tiếp xúc với những người ở của tổ chức chữ thập đỏ bỉ cô sẽ thấy trong cặp này tất cả những điều chỉ dẫn và những giấy tờ cho phép đi qua đất bỉ và đất pháp cô được tự do so cho tới khi khởi hành chúc cô thượng lộ bình an cảm ơn bà tạm biệt đêm hôm ấy lia không trải qua những cơn ác mộng hôm sau nàng chào từ biệt các cô gái và rời miền bắc nước pháp không một chút lưu luyến Nếu không có những người thương binh được đẩy đi trong những chiếc xe nhỏ, không có cái đám đông kia trong đó nổi bật lên những bộ đồng phục của quân đội đồng minh, thì lia ngỡ là mình đang đi nghỉ hè. Đã gần một tháng nay, nàng sống một cuộc sống lười nhác vào hội hè bên cạnh người thương binh của mình. Ngài George Mark Lintock, đại tá trong quân đội Hoàng Sa Anh, là một người ăn lê độc đáo, thích whisky hơn nước trà. Thích những con bài Tây hơn những bản đồ tham mưu, hút những điếu xì gà to tướng, luôn luôn hài hước, dũng cảm tới mức ngu ngốc và chạy theo gấu váy chẳng khác một viên trung úy cận vệ, theo lối nói của bạn bè ông ta, và hơn nữa lại rất giàu có. Đấy là người đàn ông mà Leah được xem như có nhiệm vụ chăm sóc, bị thương ở Dinang trong đợt tấn công vùng Ardennes. Ông đã tận mắt chứng kiến cái chết, nên chỉ muốn tận hưởng những ngày còn lại. Vừa mới nhúc nhắc được nhờ đôi nàng, ông ta đã làm cho cuộc sống của Lê A như một cơn lốc. Nào tiệc rượu hội hè, nào vũ hội picnic, nào đi biển thám hiểm vùng quê. Ông ta muốn luôn luôn có nàng bên cạnh. Bảo rằng vừa thấy nàng là ông đã biết cuộc đời mình sẽ bị đảo lộn tung lên vì cái cô bé người Pháp kia với mái tóc biếng trài cái miệng run rẩy đôi mắt kiêu hãnh và lo âu thân hình mà ông đoán là tuyệt mỹ dưới bộ đồng phục cắt may vụng về bỏ ra mấy nắm bảng anh ông ta yêu cầu bố trí cho nàng một căn buồng bên cạnh buồng mình ở khách sạn majestic mệt mỏi nên những ngày đầu mcclintock ngủ ly bì tối ngày thứ năm ông ta đòi xuống phòng ăn khách sạn Ông sững sờ khi thấy Lea ngồi trước mặt trong bộ đồng phục với chiếc áo ngoài tuyệt vời. Ca phát thắt cẩn thận, đôi giày xa đánh bóng. Cô không có quần áo nào khác à? Ông ta hỏi nàng về không lấy gì làm thích thú, nhưng giọng nói làm cho Lea lúc đầu thấy vui vui. Nàng đỏ mặt và cảm thấy mình xấu xí. Tôi không có quần áo nào khác. Nếu làm ông sống hồ thì tôi có thể ăn tối trong phòng của tôi. Tôi xin lỗi cô, tôi không hề muốn làm cô Phật lòng. Cô trang phục như vậy tuyệt lắm, nhưng có phần hơi đơn điệu. Ngày hôm sau, Lea thấy đồ bộ xuống khách sạn đám thợ may và thợ giày hãng Crodes. Lúc đầu nàng khước từ, nhưng rồi nhượng bộ trước tấm áo dài mặc tối, tấm thì bằng mousseline màu đen, tấm thì bằng vài mỏng màu xanh lá cây, và những đôi giày Italia tuyệt vời bằng da thật sang trọng hết chỗ nói. Vì buổi tối còn mát trời, ông ta yêu cầu nàng bận một chiếc áo choàng bằng lông trồn trắng. Ngày hôm sau nữa, Lea đi theo Clean Talk, đến sự một buổi chiêu đãi do Công lạc bộ Mỹ tổ chức. Ông ta kiêu hãnh về thành công của mình. Người ta tiếu tít mời nàng sâm banh nước cam, nước chanh, bánh ngọt, kem, trái cây. Lea cười nói duyên sáng như một cô gái vô tư lự được chiều chuộng. Vào đầu tháng 3, sau khi nhận được thư từ London, George Mark Lintock báo cho Lea biết ông ta được triệu về Anh. Lea khẩn khoản ông ta đưa nàng đi theo. Bằng bất cứ giá nào, nàng cũng không muốn trở lại A Miên. Ông vẫn cần tới tôi đấy chứ, nàng bảo. Bây giờ tôi luôn luôn cần tới cô, ông ta nói với một vẻ nghiêm túc khác thường. Ông nói đúng lắm, nàng đáp một cách nông nổi. Ông vừa mỉm cười vừa nêu lên những khó khăn về mặt thủ tục hành chính. Tranh thủ được sự đồng ý của tổ chức chữ thập đỏ Pháp ở can và sau đó ở Paris. Không phải là chuyện đơn giản Lệnh công tác của LEA mang rất nhiều con dấu. Mặc dù những vụ ném bom và báo động thường xảy ra, mặc dù nỗi sợ hãi do so các pháo đài bay V1 và V2 gây nên, tuần lễ LEA sống ở Luân Đôn cũng sôi động không kém ở Can. Các chàng trai, các cô gái mà người lớn tuổi nhất không quá 30 lao vào khiêu vũ, những trò tán tình, những tiệc rượu Với một nỗi thèm khát cuồng nhiệt, như thế bù lại thời gian đã để mất và lãng quên trong ly rượu trong khói thuốc cuộc chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Và một hôm trong bữa ăn sáng, Lea nhận được thư của Marcia gửi tới Pháp qua Thụy Sĩ và do Zolore gửi tiếp từ Paris. Nàng cố hình dung Marcia trong bộ quân phục SS mà không sao được. Nàng cảm thấy là ngay từ đầu, một sự hiểu lầm đã biến một chàng trai vui tính và dễ thương thành một con thú sẵn sàng làm tất cả. Nhưng liệu như thế có phi lý hơn sự có mặt của bản thân nàng trong một khách sạn sang trọng ngày trước với những ô cửa sổ thay thế bằng giấy dầu không? Bỗng có tiếng gõ cửa. Thế nào? Có tin nhà phải không? Roger Mark Clinton bước vào và hỏi. Một nụ cười sầu sĩ hiện lên gương mặt cô gái. Cô làm sao vậy? Có việc gì không ồn phải không? Không, không, không có gì hết ạ. Vậy mời cô đứng lên chúng ta đi. Chúng ta đi đâu? Đi sang Đức. Sang Đức à? Yes, tôi phải đến quân đoàn 2. Nhưng ông chỉ mới bình phục thôi. Một anh bạn thầy thuốc bảo tôi có thể phục vụ được. Tôi không muốn ở lại đây trong khi bạn bè đang bị chết chóc Thế còn tôi rồi tôi làm gì Tôi ở đây bình thản chờ cho chiến tranh chấm dứt Hay trở về A Miên hoặc các bàn giấy ở A mieng Hoàn toàn không Cô đi với tôi Tôi đi với... Phải Một người bạn tôi Là cô gọi thế nào nhỉ Là chủ tịch hội chữ thập đỏ của anh Dĩ nhiên rồi ông có nhiều bạn Yes Như thế khi có ích Tôi bảo ông ta là cô rất am hiểu xe cộ Và thành thuộc trong việc cứu chữa thương binh đấy Chính ông nói ra điều đó Vậy ông ta không bắt tôi phải làm thử thì hay hơn Bà phụ trách các cô lái xe cứu thương ở đây là bạn bà Depey Ninh Hope Vài ngày nữa cô sẽ nhận được lệnh công tác tạm thời Ở cơ quan chữ thập đảo của chúng tôi Lea tung hê tất cả chăn màn và chạy lại hôn lên má ông người Anh. Ông Roger ông thật tuyệt, làm sao ông đoán được tôi muốn sang Đức? Thì từ khi chúng ta tới đây tôi chỉ nghe cô nói có thế thôi. Một tuần lễ sau, Lea nhận được lệnh công tác dưới quyền thiếu tướng quân y Clin Huger, Huger, phụ trách quân y trong quân đoàn Anh số 2. Trong đêm mỏng 5 tháng 4, nàng xuống máy bay ở gần Grisbourg cách mặt trận năm chục cây số. Sau Hiệp định Pháp Sô, chính phủ Nga đồng ý chấp nhận sự có mặt của một số quan sát viên trong khi quân đội Soviet tiến vào Đức để họ lập sanh mục những thứ bị lấy đi của các binh công sưởng Pháp. Cả hai bên ký kết làm như thế, đây là một nhiệm vụ quan đoi soviet tien vao đuc đe ho lap danh muc nhung thu bi lay đi cua cac binh cong xuong phap ca hai ben ky ket lam nhu the đay la mot nhiem vu quan trong Franzata Vevnia vốn đã được các cơ quan Xô Viết biết đến làm một trong số sĩ quan được chính phủ pháp tuyển chọn. Trước khi Franzata rời Paris, giáo sư Giulio Guiri đã xác định rõ mục đích công cán của anh. Nó có phần quan trọng hơn việc chạy theo những thứ nguyên vật liệu khoan gì. Cho tới ngày 15 tháng 3 Tiểu tá Vevnia mải mê chơi cờ, bổ sung thêm cho các vốn liếng tiếng nga của mình. Cố túy lúy với siệu vodka và tranh thủ được sự tín nhiệm của Rozier Malenkov Cục trường cục đặc biệt chuyên trách thu thập ở nước những trang thiết bị công nghiệp và khoa học Đặc biệt là vũ khí bí mật Những tuần lễ François phải chạy tới chạy lui tới các bộ tham mưu của binh chủng Soviet ở Moscow Suýt làm viên sĩ quan pháp này không còn kiên nhẫn được nữa được bộ tham mưu của quân đoàn Bielorussia số một chỉ định, anh đến mặt trận trong những ngày cuối tháng ba và từ đó kiên nhẫn chờ đợi trong lúc chỉ còn biết chơi cờ và trò chuyện với tướng Vasiliev mà trước kia anh có gặp một lần ở Anseri khi làm tùy viên quân sự. Cuối cùng, giờ tổng tiến công vào Berlin đã điểm. Giọng đọc phân Anh vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Rézy the Forge. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào buổi này ngày mai.